Không thể vậy chứ Trên mặt của nhâm trưởng quầy Hiện ra sự nghi hoặc nói Tiên sư đó là có bản lãnh thật sự Ta đã từng bản mắt nhìn thấy rồi Hắn có thể lý thủy tọa quả Thuận gió mà đi Còn có thể miệng phun lửa cháy Ở dưới mắt của ta đã tàn hình biến mất Cái gì Lý thủy tạ quả Thuận gió mà đi Thân thể quý mộ chấn động ánh mắt đột nhiên Nhìn về phía nhâm trưởng quầy hỏi Ngươi nói cái gì Đi trên nước, ngồi trong lửa, cử gió, phun lửa tàn hình. Những cái thứ này đều là thần thông pháp thuật người tu hành thần thông cảnh mới có thể tu tập. Hắn cho rằng tà tu kia nhiều lắm là tu vi tụ thần thôi. Không ngờ gã tiến vào trung tâm cảnh rồi. Lý Thành chỉ là cảnh giới thứ ba tụ thần. Hàng Triết càng là ngưng hồn. Hai người bọn họ liên thủ, vô luận thế nào cũng không có khả năng là đối thủ của người tu hành trung tâm cảnh. Nhằm trưởng quầy bị Lý Mộ dọa cho giật mình sững sờ gần gật đầu nói Không chỉ có ta Khi mà tiên sư đó triển lãm những cái thần thông này Trong phủ có rất nhiều hạ nhân cũng có mặt Đại nhân nếu là không tin Có thể hỏi bọn họ mà Lý Mộ không có thời gian xác nhận Nhặt lên hạt giấy trên mặt đất Bóng người đã biến mất tại chỗ Hướng về phía Lý thành Cung với hàng triết đuổi theo Nhằm diễn có một sư phụ thần thông cảnh Đó là cường giả đã tiến vào trung tâm cảnh, có thể tu tập được mấy chục loại thần thông cấp cao. Cho dù là bọn họ chưa gặp phải sư phụ của nhâm diễn, nhưng người tu hành trung tâm cảnh tùy tiện giao cho nhâm diễn một vài thứ, cũng không phải là bọn họ có thể ứng phó. Hắn phải nhắc nhở bọn họ cẩn thận mới được. Ngoài quyền dương khâu, quan giả không bóng người, nhâm diễn sau khi mà đi dội hồi lâu, bước chân dừng lại, Quay đầu nhìn Lý thành cùng với Hàng Triết truy kích đến, lạnh lùng nói, Các người tính đuổi tới khi nào đây? Hàng Triết há mồm thở hỗn hởn, gặp người chỉ vào hắn, lớn tiếng nói, Tà mà, yêu đạo, ai cũng có thể giết, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, cũng sẽ trốn không thoát đâu. Nhâm diễn, sắc mặt âm u âm thầm, mang một miếng ngọc thạch trong tay bóp nát. Một tia sáng trắng từ trong ngọc thạch bay ra, nhảy mắt đã đi xa. Làm xong những cái thứ này Hắn từ trong lòng Lấy ra một cây cờ lệnh màu đen Ném lên không trùng lá cờ lệnh đó tuôn ra một đám xương đen Hướng về phía hàng triết cùng với Lý Thành bao phủ Nháy mắt hai người Đã bị bao vây ở bên trong Hai tay của hàng triết Bấm tay niệm chú Trong miệng nhanh chóng mật niệm Phong suốt cẩn giác Địa hộ bài binh Tốn phương tiền lộ Hô sát mảnh phòng cấp cấp như luộc lệnh Bên cạnh của hắn Bỗng nổi lên một trận cuồng phong, chỉ là xương đen kia, không có giống xương mù bình thường, cuồng phong thổi quần áo của hai người bày phật phới, lại thổi không tan xương mù đen này. Hàng triết, bất đắc dĩ, chỉ có thể ném ra một tấm dẫn lôi phù, chỉ thấy trong xương đen lôi quàng lóe lên không ngừng. Xương mù này hiển nhiên thuần âm, ở dưới sấm sét không ngừng bốc lên co rút lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất nhâm diễn, móc trong lòng Lại ném ra hai lá cờ lệnh Quá thành xương đen Mang theo hai người bao phủ một lần nữa Hắn đang kéo dài thời gian Trong xương đen Lý Thanh trầm giọng nói Người này tuy có đạo hạnh tụ thần cảnh Nhưng mà tựa cũng như không biết bao nhiêu đạo pháp Đừng cố trì quản thời gian nữa Trong xương đen Lôi quang lóe lên một lần nữa Thỉnh thoảng truyền đến Hàng triết gầm lên Một lát sau xương mù đen tan đi Hàng trí khoanh chân ngồi Trên mặt lượng lờ xương đen Nhâm diễn biến sắc Đưa tay thò vào trong lòng Nhưng mà không móc ra cờ lệnh nữa Ánh mắt Lý Thành nhìn về phía nhâm diễn Hướng về phía gã Chậm rãi đi đến Bước chân bỗng dừng lại con người hơi co rụt lại Một bóng người không biết đã xuất hiện từ khi nào Toàn thân bao phủ trong áo bào đen Lặng lặng đứng ở phía sau nhâm diễn Người áo bào đen Lặng lặng đứng ở đó Một cái áo bào đen mang toàn thân đều bọc kính Khuôn mặt càng che giấu Giữa cái đám sương màu đen Trên người của gã không có một chút khí tức tràn ra Khiến cho nàng cảm nhận được cực độ nguy hiểm Lại có một kẻ tới rồi Hàng triết đứng lên Khí đen trên mặt đã biến mất không thấy Đứng phía xa xa nhìn người áo bào đen Bỗng nhiên xuất hiện kia Lạnh lùng nói Người là người nào Sư phụ Quay đầu lại nhìn thấy người áo bào đen Trên mặt của Nhâm Diễn lộ ra hưng phấn. Chỉ của Lý Thanh cung Hàng Triết nói. Giết chết bọn chúng. Con muốn nuốt hồn phách của bọn chúng mà. Hàng Triết cầm kiếm đứng lên cười là nói. Vậy phải xem xem các ngươi có bản lãnh hay không chứ? Lý Mộ đi theo cái hạt giấy kia. Một đường chạy như điên. Rất nhanh đã ra khỏi huyện Thành. Tới một chỗ quan dã ngoài thành. Trong cơ thể của Nhâm Diễn có hồn lực còn chưa có luyện quá. Theo hạt giấy... Thì có thể tìm được bọn nhâm diễn cùng Lý Thành. Lý Mộ liếc một cái, liền nhìn thấy được nhâm diễn. Gã tựa như là đã bị thương, ở trên đất ngồi thiền điều tức. Lý Thành cùng với Hàng Triết, cùng một bóng người toàn thân đều bao phủ ở trong áo bào đen đánh nhau. Nói là chiến đấu, thật ra càng là như trêu chọc. Dưới Lý Thành và Hàng Triết toàn lực công kích, người áo bào đen kia chỉ tránh né, đào kiếm trong tay của bọn họ. Căn bản không thể đụng đến một mạng áo của gã. Hàng Triết thở hổn hển, lui qua một bên. Sau khi bị giao thủ ngắn mũi, hắn biết là bọn họ xa xa, không phải là đối thủ của người này. Trong mắt hiện ra một tia hung hăng, hai tay mười ngón đàn nhào tạo ra một cái thủ ấn. Làm xong tất cả cái này, pháp lực trong cơ thể của hắn hào hết, mềm nhúng, ngã gục xuống đất. Lực lượng trời đất giao đồng một trận trước người của hoàng trí xuất hiện một hư ảnh của một lão giả lão giả râu tóc bạc trắng mặc một cái đạo bào rộng thùng thình sau khi một tay bắt cái kiếm quyết hướng người áo đen nhẹ nhàng phân tài một đạo kiếm khí vô hình bỗng chém ra kêu một tiếng người áo bào đen hai tay đang xèn đối kháng với kiếm khí vô hình kia thân thể lui ra hơn 10 trượng mới dừng lại hai cánh tay của hắn ống tay áo đã bị xé rách lộ ra bên ngoài Trên cánh tay như củi khô kia... Xuất hiện một vết máu nhàn nhạt... Rất nhanh liền biến mất... Người áo bọc đen đứng tại chỗ... Dung giọng khàng khàng nói... Phù lục phái... Nội tình quả nhiên là thâm hậu... Một chiêu thần thông này... Đã chạm đến rìa của đạo thuộc rồi... hàn trí Sắc mặt khó coi... Lòng đã sớm trầm xuống... Một chiêu thần thông này... Là sát chiêu mạnh nhất hắn có thể thi triển ra... Đủ để chém giết yêu quỷ cảnh giới thứ ba... Nhưng bất đắc dĩ và tu trước mắt này thật lực đã đạt đến cảnh giới thứ tư, lạch trời của pháp lực, ngay cả đạo thuộc cũng không có cách nào bù lại. Thấy một chiêu thần thông này của hàng triết không có kết quả, Lý Thành rất quyết đoán, túm cổ áo sau gáy của hàng triết, bóng người nhảy mắt, lui về phía sau. Khi đến bên người của Lý Mộ, ném cho hắn một tấm thần hành phù, giật giọng nói, đi. Chương 103 nhập vào người Lý Mộ không một chút do dự dán thần hành phù ở trên người đồng thời tăng pháp lực lên tới cực hạn cùng lý thành một phương hướng lúc tới đây mà nhanh chóng bỏ chạy nếu là tà tu ngưng hồn hoặc là tụ thần cảnh lý mộ còn có thể bất ngờ cho y một tia sát nếm thử nhưng mà đạo hạnh của đối phương đã tới trung tam cảnh trừ chạy không có biện pháp khác dưới tình huống bình thường tà tu này cho dù có tội ác chồng chất Cũng không có dám dễ dàng hạ tự thủ đối với người tu hành của nhà môn. Vô luận là tâm môn sau lưng của bọn họ hay là triều đình đều không phải là những thứ mà tán tu này có thể đắc tội. Lý mộ dán lên thần hành phù, cùng lúc nhanh chóng chạy đi, quay đầu nhìn một cái. Một cái nhìn này khiến trong lòng hắn lợt bợt, trái tim vừa mới đặt xuống lại treo lên. Chỉ thấy người áo đen kia sách nhầm diễn, thế mà gắt gao đuổi ở phía sau bọn họ. Tốc độ so với bọn họ sử dụng thần hành phù còn nhanh hơn một ít. Lấy cái loại tốc độ này chỉ sợ không đợi được bọn họ chạy về trong thành sẽ bị người này đuổi kịp rồi. Lý Mộ rất quyết đoán trầm giọng nói. Như vậy không được đâu, tắt ra mà chạy đi. Hắn đưa lưng về phía Lý Thành, trong tay kết một ấn quyết, chỉ nghe đoàn một tiếng. Một tia sét từ trên trời dán xuống, bổ vào phía trước của người áo bào đen kia. Một đòn này tuy chưa có đánh trúng gã, nhưng mà cũng khiến cho thân hình của gã dừng lại. Cái tạm dừng ngắn ngủi này, ba người phía trước đã hướng về hai phương hướng khác nhau để mà chạy trốn. Người áo bào đen không tự hỏi được bao lâu, liền chọn một phương hướng đuổi theo. Lý Thành cảm nhận được khí tức áo bào đen kia đã biến mất, biến sắc, ném hàng tiếng nói, "Ngươi về huyện nha trước đi." Nói xong, nàng xoay người hướng về phía lý mộ biến mất đuổi theo. Lý Mộ đang cấp tóc đi dội, cảm nhận được khí tức phía sau nhanh chóng đã tới gần rồi. Toàn lực thúc dụng pháp lực, thân hình lại nhanh thêm vài phần. Sau khi quyết định tách ra chạy, hắn cũng không cho Lý Thanh một cơ hội lựa chọn, thay đổi phương hướng, hướng về một phương hướng rời xa huyện Thành mà đi. Người áo bạo đen sẽ đuổi theo hắn cũng trong dự đoán của Lý Mộ. Mặc dù là tà tu thần thông cảnh cũng không dám trong huyện Thành để mà làm càng. Bọn Lý Thành chạy về phía trong thành, Lý Mộ rời xa huyện Thành, tà tu này chỉ cần không có ngu nên biết đủ theo ai rồi. Đương nhiên, Lý Mộ hôm nay còn chưa có khả năng là đối thủ của tà tu Thần thông cảnh, cho nên phương hướng mà hắn lựa chọn chính là hướng dịnh Bích Thủy. Nơi này cách dịnh Bích Thủy không xa, Lý Mộ có nắm chắc, trước khi mà người áo bào đen đuổi kịp hắn thì hắn đã chạy tới chỗ của Tô Hòa rồi. Dịnh bích thủy, một mặt khác là giách núi. Nhâm diễn bị người áo đen sách lên, nhìn Lý Mộ đã chạy sắp đến giách núi, cười nhạo nói. Ở phía trước không có còn đường đâu, ngươi còn có thể chạy đến nơi nào chứ? Lý Mộ dừng bước chân, đứng ở bờ sông. Nhâm diễn cười lạnh đi tới, vừa mới bước ra một bước, bỗng cảm giác cả người chợt lạnh, đất bằng nổi lên một trận gió âm. Không biết từ khi nào, trên mặt nước, phía trước, nổi lên một trận sương mù màu trắng. Sương mù đó lan tràn cực nhanh, rất nhanh đã tràn ngập phạm vi mấy chục trượng, trong phạm vi một trường trước mắt không thể thấy cái gì. Bóng người của Tô Hòa bỗng dưng xuất hiện bên người của Lý Mộ, nhìn về phía người áo đen trong sương mù hỏi: "Chuyện gì thế? Gặp được một tên tà tu thần thông cảnh, thật không có dễ dàng mới chạy đến được đây đó." Lý Mộ giải thích một câu, trực tiếp hỏi: "Thần thông cảnh?" đánh thắng được không hắn vừa dứt lời bóng người có tô hòa đã biến mất tại chỗ chung quanh vô duyên vô cớ nổi lên một rạng sương mù nhầm diễn đứng bên cạnh người áo đen nhíu mày nói sương trắng này ở đâu ra giấy người áo bào đen chưa mở miệng chỉ là bỗng nhiên nguyên người trong sương mù một bàn tay trắng nõn đánh về phía sau lưng của gã đánh vào khoảng không người áo bào đen giọng khàng khàng nói thì ra là một quỷ vật sao? Trong sương mù, truyền đến một nữ tử hư lạnh. Ngươi mới là quỷ vật, cả nhà ngươi đều là quỷ vật. Vừa dứt lời, chợt có vô số tóc đen từ trong sương trắng bắn nhành đến, tốc độ cực nhanh tựa như là kim thép, đâm về phía thân thể người áo bào đen cùng với nhâm diễn. Người áo bào đen phất ống tài áo, áo bào kia liền biến thành một mảng, thành một cái cứng rắn như sắt tóc đen không thể xuyên thấu, cuốn ngược mà quay về. Người áo bào đen, búng ngón tay, một đám lửa bỗng dưng xuất hiện. Khi mà chạm đến tóc đen kia, lập tức cháy hẳn lên. Tam muội chân quả sao? Trong xương trắng, phát ra một tiếng kinh hồ, sợi tóc kia bỗng nhiên đứt, chưa để cho lửa tiếp tục lan tràn. Ngày sau đó, bóng người của tu hòa bay ra. Trong tay có thêm hai thanh kiếm xương, hướng vào đầu người áo bào đen mà đâm tới. Người áo bào đen, tay trái, bấm đệm chú tay phải khép lại ngón giữa và ngón trỏ tạo thành kiếm chỉ, chợt có ba thước hào quang màu trắng từ đầu ngón tay phun ra, gã lấy ngón tay làm kiếm đón đầu kiếm xương của Tô Hòa. Hào quang màu trắng kia sắc bén đến cực điểm, vừa chạm vài lần với kiếm xương, trên thân của hai thanh kiếm xương đã xuất hiện dài vết mẻ rồi. Người áo bào đen từ đầu tới cuối nhẹ nhàng bần buộc, sắc mặt của Tô Hòa trở nên cực kỳ nghiêm trọng, thu hồi kiếm xương Thân hình lui về phía sau Đến trong xương trắng xương trắng trở nên càng thêm dày Ngoài một bước không còn nhìn rõ Bất cứ cái thứ gì Lý mộ đứng tại chỗ Chỉ nhìn thấy xương trắng phía trước kịch liệt quay cùng Trong đó thỉnh thoảng Truyền đến tiếng giang của kim loại Cùng với từng đợt pháp lực giao động mạnh liệt Một lát sau Sương mù trước mắt bỗng nhiên bị mất Lý mộ chỉ nhìn thấy Người áo bào đen kia cùng tố hòa Đấu một chưởng Thân thể người áo bào đen loạn troạn, bóng người Tô Hòa bay ngược về. Sau khi mà rơi xuống đất liên tục lưu về phía sau, Lý Mộ dội bước lên một bước đỡ lấy nàng hỏi, không sao chứ. Tô Hòa ngẩn đầu nhìn người áo bào đen kia, sắc mặt trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có, trầm giọng nói. Hắn không phải là thần thông cảnh bình thường, so với hòa thượng kia lợi hại hơn nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều loại thần thông khắc chế tỷ rồi. Lý mộ không ngờ ta tu này lợi hại như vậy biến sắc khỏi. Vậy làm sao bây giờ? Tỷ là hồn thể sẽ bị hắn khắc chế. Tô Hòa nghĩ nghĩ nói mượn thân thể của đệ dùng một chút đi. Lý mộ ngay ra một lúc hỏi mượn thế nào? Hắn vừa dứt lời liền nhìn thấy bóng người của Tô Hòa khẽ động trực tiếp tiến vào thân thể của hắn. Cùng lúc đó trong đầu hắn truyền đến tiếng Tô Hòa thân thể của đệ giao cho ta trước đừng kháng cự nha. Lý mộ lúc này mới ý thức được hắn đã bị Tô Hòa nhập vào rồi. Quỷ vật là linh thể, kẻ đạo hạnh cao thâm, cũng không quý kỵ bảy phát của người sống, có thể xâm nhập thân thể con người, tiến tới khống chế hành động của người ta. Cũng chính là quỷ thượng thân, mọi người thường nói. Chẳng qua khác với quỷ thượng thân bình thường, Tô Hòa tiến vào thân thể của hắn, chỉ là mượn dùng thân thể hắn, thi triển thần thông, nàng làm hồn thể, không thể thi triển được. Chương 104 Sinh Tử Chi Giao Bị Tô Hòa nhập vào, Lý Mộ trừ trong lòng có một chút quái dị cũng không có gì không khỏe. Trái lại, hắn chưa bao giờ cảm giác được mình có sự cường đại giống như bây giờ. Bởi vì nàng không phải là chiếm hữu thân thể của Lý Mộ mà là cung hưởng. Nàng có thể mượn thân thể của Lý Mộ, Lý Mộ cũng có thể mượn pháp lực của nàng. Lý Mộ có thể rõ ràng cảm nhận được pháp lực mãnh liệt mênh mông trong cơ thể, Nếu thằng lần tên kia, cương thi kia xuất hiện một lần nữa trước mặt của hắn, hắn chỉ cần một ý niệm có thể dễ dàng mang bọn chúng tiêu diệt. Nhưng mà giờ phút này, hắn không thể cùng Tô Hòa để mà tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Ý thức của hắn lưu về trong não hải, mang thân thể hoàn toàn, giao cho Tô Hòa. Cái loại cảm giác này rất là kỳ quái, hắn rõ ràng rất tỉnh táo, lại như là người đứng xem vậy, nhìn thân thể của hắn làm ra động tác, Hắn căn bản chưa từng nghĩ ra. tu Hòa khống chế thân thể của Lý Mộ là một pháp quyết phức tạp. Đến đầu của người áo bào đen, một tia sét bỗng nhiên đánh xuống. Nàng là hồn thể, cho dù tu là công pháp đạo môn, cũng phải là mượn dùng thân thể của Lý Mộ mới có thể phóng ra những thần thông thuộc pháp chính đạo để mà khắc chế yêu quỷ. Tốc độ tia xét cực nhanh, người áo bào đen không né tránh kịp. Nhưng mà ở sau khi tia xét đó đánh xuống, Thân thể của hắn vẫn chưa có bất cứ dị biến nào, mà một cái cây to nơi già bỗng nhiên đã nổ tung, toát ra một làng khói đen cuồn cuộn. Thế thân hả? Lý mộ trong cơ thể nhìn mà tâm tình nặng nề, trung tam cảnh cùng hạ tam cảnh là hai cảnh giới một trời một đất hoàn toàn khác nhau. Hạ tam cảnh pháp lực mỏng yếu trừ bùa cùng với trận pháp chỉ có thể sử dụng một ít pháp quyết cơ sở thôi mà sau khi tiến đến trung tam cảnh có thể tu tập các loại thần thông đạo pháp thần kỳ đi trên mặt nước ngồi trên đóng lửa xuống nước cử gió nuốt đào phun lửa ẩn hình nặc tung ở lúc bị công kích còn có thể sử dụng thế thân thuộc để bây giờ đi thương tổn hạ tam cảnh cung thượng tam cảnh loại lạch trời giữa cảnh giới lớn này hầu như không thể bù lại rồi lôi pháp đánh trượt tô hòa tay cầm bạch ất phi thần tiến lên Cùng với người áo bào đen kia chính diện đánh nhau. Kiếm xương kia của nàng thuộc về vật của âm quỷ, người tu hành thần thông cảnh, có các loại pháp môn chém yêu nghị quỷ. Đối với vật âm quỷ có khắc chế rất lớn, mà bạch ất là pháp khí đúng tiêu chuẩn có thể khiến cho nàng ở trên pháp khí không có chịu khắc chế. Nhưng vô luận là đạo pháp thần thông hay là áp sát đấu pháp, người áo bào đen này đều thoải mái có thừa, rõ ràng còn có không ít dư lực. Điều này làm cho Lý Mộ không thể không hoài nghi. Gã rốt cuộc có phải là thần thông cảnh hay không chứ? Có lẽ đạo hạnh của gã còn cao hơn. Sau giao phòng ngắn ngủi, Tô Hòa khống chế thân thể của Lý Mộ lần nữa bị bức lui. Bả dài của Lý Mộ đang đổ máu. Hắn vừa rồi không cẩn thận đã bị kiếm khiến người áo bào đen kia tổn thương rồi. Nếu không phải là Tô Hòa thấy tình thế dội dàng thối lui, Chỉ sợ là cánh tay này của hắn đã bước theo rập khuôn dương quá rồi. Cùng lúc đó, tiếng của Tô Hòa gian lên trong đầu của Lý Mộ một lần nữa. Đạo hạnh của người này tuy chỉ là thần thông, nhưng mà hắn tuyệt đối không phải là tu sĩ thần thông. Có lẽ hắn cách tạo hóa chỉ có một bước, là có lẽ hắn vốn là cảnh giới thứ năm tạo hóa, chỉ là cảnh giới ngã xuống. Người này chúng ta không thể chiến thắng, tỷ chỉ có thể dốc hết toàn lực bảo vệ đệ, lý mộ nghe hiểu ý tứ của tô hòa người áo bào đen này tô quá đánh không lại rồi nhưng mà đối phương tương tự không có khả năng thắng cái loại đấu pháp cấp bậc này trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng dễ dàng phân ra thắng bại mà người áo đen này ngay từ đầu khi mà đấu pháp với lý thanh hàng triết chỉ là phòng thủ thôi về sau tuy một đường đuổi theo lý mộ nhưng mà trên đường chưa có thi triển thần thông đạo pháp gì. Đánh với tu hòa, gã cũng chỉ có phòng ngự chưa từng chủ động tiến công. Lý mộ đoán không ra suy nghĩ của người này, giống như là nhìn không thấu khuôn mặt dưới áo bào đen của gã. Hắn lấy pháp lực, lúc này thi triển thiên nhãn thông, có thể nhìn thấy trên ngục nhâm diễn, quán khí cùng sát khí lượng lợ. Người áo bào đen kia thì bình tĩnh như một đầm nước, không chút gợn sóng, lại sâu không thấy đáy Sự chấn động trong lòng của Lý mộ càng đậm hơn, Giờ phút này, pháp lực trong cơ thể của hắn là pháp lực của Tô Hòa. Tuy Lý Mộ không thể mượn toàn bộ, nhưng mà cũng đủ có thực lực để mà hắn vô hạn tiếp cận cảnh giới thứ tư. Cho dù như vậy, hắn vẫn không thể nhìn thấu người áo bào đen. Đợi một chút. Lý Mộ bỗng nhiên sững sốt. Pháp lực hắn bây giờ có thể điều động đã không kém gì cảnh giới thứ ba tụ thần. Nếu Tô Hòa buông ra pháp lực, tùy ý Lý Mộ sử dụng, Đạo hạnh quán bây giờ chẳng phải là cảnh giới thứ bốn thần thông, không có yếu hơn người áo bào đen kia bao nhiêu chứ. Trong đầu của Lý Mộ, Linh quang chợt lóe bỗng sinh ra một ý tưởng lớn mật. Hắn hôm nay, chủ thiếu hụt lớn nhất chính là đạo hạnh quá nông cạn, pháp lực không đủ, không thể thi triển những cái thần thông pháp thuộc quy lực to lớn kia. Không biết, lấy tu vi cảnh giới thứ tư, thi triển đạo thuộc là cái bộ gián gì? Những thần thông đó... Hắn trước kia bởi vì đạo hạnh không đủ Mà không thể thi triển Có phải cũng có thể thi triển rồi hay không vậy Người áo bào đen kia Lợi hại nữa Cũng chỉ là cảnh giới thứ tư thôi Khi chỉ có pháp lực luyện phát cảnh Người áo bào đen này Một ngón tay có thể nghiền chết hắn Lý mộ tiếp nhận Sau khi mà tu hòa nhập vào Bây giờ hắn có được đạo hạnh cảnh giới thứ tư Nếu pháp lực tu hòa Có thể cho hắn sử dụng Hắn muốn cho người áo bào đen này biết Cái gì là tàn nhẫn thật sự? Muốn điều động pháp lực của Tô Hòa... Cần nàng hoàn toàn buông ra tâm thần. Lý Mộ không hiểu như thế nào... Truyền âm cho Tô Hòa... Trực tiếp mở miệng nói... Tô Tỷ Tỷ... Buông ra toàn bộ pháp lực... Để cho đệ khống chế thân thể đi. Tô Hòa hỏi... Đệ muốn làm cái gì? Lát nữa Tỷ sẽ biết thôi. Dù sao chưa từng thử... Trong lòng của Lý Mộ cũng không có nắm chắc gì... Nói... Một lát nữa nếu tình huống không đúng tỷ đoạt lại quyền khống chế thân thể Tô Hòa chưa đáp Lý Mộ cảm giác được hắn một lần nữa lấy được quyền khống chế thân thể mà hắn cùng lúc có thể khống chế còn có pháp lực mênh mông trong cơ thể hắn nhìn người áo bào đen kia tay kết lục đinh Ngọc Nữ Ấn im lặng nói lâm những tiếng đoàn đoàn vang lên bên tay của Lý Mộ truyền đến một trận nổ vàng vô số tia sét từ đỉnh đầu người áo bào đen kia đột ngột đánh thẳng xuống. Những tia sét đó đều là màu trắng, trong đó còn kèm theo mấy tia sét màu tím. Vài lát đã mang lấy người áo đen bao phủ mặt đất cho bụi vàng khắp nơi, bị sét đánh ra một cái hố to cháy đèn. Nhâm diễn đã bị dư âm hất bay, trực tiếp ngất đi. Chương 105: Sinh tử chi giao. Sấm sét tan đi. Cái đải hố to kia, người áo bào đen thân thể rung rẩy đứng lên. Áo bào đen trên người đã biến thành một cái mảnh giải, dán trên người thôi. Có một số nơi còn đang bị, có một số nơi còn đang thiêu đốt. Trên người gã nổ lên một đám xương đen, mang thân thể hoàn toàn bao phủ, lôi quả trên người mới dần dần tiêu tán. Lý mộ có thể cảm giác được rõ ràng, sau một đòn, khí tức của người áo bào đen này lập tức quể quải đi không ít hắn thay đổi một thủ ấn, mặc niệm, binh. Ken một tiếng, Bạch Ất Kiếm tự động ra khỏi giỏ, quá thành một luồng hào quang, nhảy mắt xuất hiện ở trên sương mù đen. Thân Kiếm ông ông lên một tiếng, không trung dù số Kiếm Quang đàn nhào, chém về phía đám sương mù đen. Lấy đạo hạnh cô động ba phách của Lý Mộ, chỉ có thể miễn cưỡng cách không, sai khiến Bạch Ất Kiếm, tốc độ cực chậm, hơn nữa không thể kéo dài. Nhưng mà pháp lực của Tô Hòa so với hắn, thâm hậu hơn, đâu chỉ gấp trăm lần. Giờ phút này, hơi tâm niệm lý mộ tới, chủ kiếm tới, hắn cách không chém kiếm, từng đạo kiếm khí sắc đến vô cùng chém vào trong sương mù đen. Chỉ nghe trong sương mù đen truyền đến một đợt tiếng kim loại vang lên. Một lát sau, sương mù đen tan đi, bóng người áo bào đen một lần nữa xuất hiện ra. Gã quần áo tả tơi, tuy là thoạt nhìn có một chút chật vật, nhưng mà kiếm khí chém trên người của gã Chỉ có đốm lửa bắn tung tóe, căn bản không thể thương tổn gã mãi mãi. Khí cấm Sắc mặt của Lý Mộ ngưng trọng, rốt cuộc cảm nhận được người áo bào đen này khó chơi. Khi mà cấm thuộc, cũng là một môn thần thông đạo gia cao thâm. Sau khi tu hành, thân thể có thể cấm thủy, cấm quả, cấm yêu tạ, cấm quỷ mị, tu tới chỗ cao thâm, pháp bảo chém không có bị thương, đâm không thủng. Thần thông của thân thể này, Có thể so sánh Phật môn kim thân rồi. Chỉ là khí cấm thuộc giống như là thế thân thuộc. Mặc dù ở trung tâm cảnh cũng là pháp thuộc tương đối lợi hại. Thần thông tu sĩ bình thường khó có thể luyện thành. Chút bản lĩnh này vẫn là không đủ rồi. Người áo bào đen đứng ở đó. tùy ý kiếm khí chặt chém, giọng tuy là hàng hàng nhưng mà rất bình tĩnh. Gã thậm chí không có ý tứ tấn công lý mộ. Chỉ là lặng lặng đứng ở đó. Tựa như là muốn thử cho hắn có bản lệnh gì. Cửu tự Trần Ngôn đã ra hai cái. Đấu tự quyết thứ ba. Lý mộ tạm thời còn chưa có nắm giữ. Giờ phút này không tùy tiện dùng ra. Hắn nhìn về phía người áo bào đen. Pháp quyết trên tay. Biến ảo một lần nữa. Niệm không phát ra tiếng. Thiên địa vô cực. Càng hồn phá pháp. Pháp vô tâm sinh. Sinh sinh bất tức. Thái ớt thiên tôn. Cấp cấp như luật lệnh. Một chữ cuối cùng niệm xong lý mộ hơi sửng sốt, chú ngữ này ngày xưa hắn căn bản niệm không xong, một lần này thấy mà lại thành công niệm xong. Cùng lúc đó trong lò quán bỗng sinh ra một loại cảm giác quyền diệu, lý mộ dương tay giẫy một cái, bạch ất kiếm bay ngược trở về lơ lửng trên đỉnh đầu. Kèn một tiếng, sau một tiếng kiếm ngân, bạch ất kiếm một qua hai, hai qua bốn, bốn qua tám. Trong nháy mắt liên hóa thành bóng kiếm đầy trời, sắp hàng chỉnh tệ ở phía sau Lý Mộ. Phía sau Lý Mộ, từng hàng bóng kiếm lóe lên, trên mỗi một thành kiếm đều tản ra lực lượng làm cho người ta sợ hãi. Đây không phải là pháp lực của Lý Mộ mà là thiên địa lực. Sau khi Lý Mộ lấy lại tinh thần, nhìn về phía người áo bào đen, mỉm cười hỏi, đủ chưa? Đi! Hắn đưa tay chỉ dù số bóng kiếm rậm rạp kia mang theo lực lượng quỷ thiên diệt địa lập tức hướng về phía người áo bào đen bắn nhanh đi. Người áo bào đen không còn sự lạnh nhạt vừa rồi, qua thành một luồng hào quang hướng phương xa mà lùi nhanh. Nhưng mà tốc độ của gã nhanh nữa đi cũng không bằng kiếm quang. Dù số đạo kiếm quang từ trong cơ thể xuyên qua, thân thể của gã nhảy mắt đã bị tàn phá quỷ diệt. Nguyên thần vừa mới chạy ra, bóng kiếm phía sau đã tới rồi lập tức liên bước rập theo khuôn thân thể quá thành một mạng điểm sáng chậm rãi tiêu tán chết rồi sao chiến đấu chấm dứt trong thời gian ngắn lý mộ đứng tại chỗ cúi đầu nhìn trên tay của mình có một chút sững sờ tà tu thần thông cảnh ngay cả tu Hòa cũng không thể chiến thắng cứ như vậy đã bị hắn diệt sát lý mộ trong lúc nhất thời thậm chí có một chút khó mà tin nổi Nhưng mà giờ phút này... Trong cơ thể pháp lực mênh mông tràn đầy... Lại nói cho hắn... Hắn bây giờ không phải là con gà con luyện phách cảnh kia... Mà là có được thực lực... Có thể chém giết người tu hành... Thần thông cảnh... Ngày sau đó... Bóng người của tu Hòa... Từ trong thân thể của Lý Mộ đi ra... Thân thể Lý Mộ rung lên một cái... bỗng trở nên vô cùng trống rỗng... So sánh với bây giờ... Hắn vẫn càng thích cảm giác vừa rồi hơn... tu Hòa nhìn hắn ánh mắt bao hàm thâm bí hỏi, trên người đệ rốt cuộc có bao nhiêu bí mật vậy? Lý Mộ xấu hổ cười cười nói, về sau chậm rãi nói cho tỷ nghe, nếu nói trên thế giới này, Lý Mộ còn có người nào có thể tín nhiệm, nàng tuyệt đối tính là một vị rồi. Tô Hòa chưa có truy hỏi, ánh mắt nhìn về phía người áo bào đen đã bị tiêu diệt, nhíu mày nói, người áo bào đen kia so với ta tưởng tượng càng cường đại hơn. Nếu hắn chỉ là thần thông cảnh bình thường dưới chiều lôi pháp thứ nhất của người vừa rồi hắn đã chết rồi Lý Mộ hỏi chẳng lẽ hắn là tạo quá cảnh sao tu Hòa liệt hắn nói sau trung tâm cảnh một cảnh giới một tầng trời nếu hắn là tạo hóa cảnh chúng ta sống hồn phi phát tán Nàng nhìn nơi thân thể cùng với nguyên thần người áo bào đen tiêu tán nói Bây giờ ngẫm lại mặc dù hắn không phải là tạo quá Hắn cũng chỉ kém có một bước thôi... Cho dù là tỷ khống chế thân thể của đệ... Cũng không cách nào mà chiến thắng hắn... Hắn nếu mà toàn lực ra tay... Đệ sẽ chết... Tỷ hồn tiêu... Lần này chúng ta thật sự... Xem như là sinh tử chi giao... Lý mộ cười cười nói... Mặc kệ là hắn cảnh giới gì... Dù sao hắn đã chết rồi... Tu Hòa suy nghĩ một lát nói... Còn có một điểm rất kỳ quái... Lý mộ hỏi... Điểm nào... Tu Hòa nói đệ vừa rồi một chiêu đạo pháp cuối cùng tuy là cường đại có thể nháy mắt quỷ diệt thân thể của hắn nhưng mà hắn không có năng lực chém chết nguyên thần của hắn. Tuy trong lòng của tu hòa còn có nghi ngờ nhưng mà bọn họ cũng là tận mắt nhìn thấy người áo bào đen kia dưới dạng đạo bóng kiếm của Lý Mộ hoàn toàn hóa thành tro bụi, một điểm này không giả. Trong lòng của Lý Mộ còn có một việc nhìn tu hòa. Tỷ tỷ, tỷ lại nhập vào đệ một lần nữa thử xem. Tô Hòa dư mắt nhìn hắn hỏi, Tà tu đó đã chết, để con muốn làm gì? Lý Mộ nói, để còn muốn thử một chiêu đạo pháp, Cần mượn dùng pháp lực của Tỷ. Tô Hòa không nói gì thêm, Tiến lên một bước, Một lần nữa tiến vào thân thể của Lý Mộ. Lại một lần nữa, Cảm nhận được pháp lực mênh mông, Dân trào trong cơ thể, Lý Mộ thông thả nhắm mắt, Hai tay kết ấn, Mặc niệm, Đạo, Khả, Chỉ nói ra hai chữ, Lý Mộ bỗng cảm thấy thân thể trống rỗng một trận, bóng người Tu Hòa một lần nữa xuất hiện trước mặt của hắn, vẻ mặt kinh sợ nhìn hắn hỏi, Để ý, đây là đảo Pháp gì? Chương 106, nổi giận. Lý Mộ vẻ mặt kinh ngạc, Làm sao vậy? Tu Hòa vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn, lòng sợ hãi nói, Vừa rồi, nếu mà để tiếp tục niệm, hồn của ta chỉ sợ là trực tiếp tan biến luôn rồi. Lý Mộ khẽ biến sắc, xem ra mặc dù lãng tu đến cạnh giới thứ tư vẫn không thể nắm giữ được lực lượng đạo đức kinh hẳn đánh mất ý nghĩa thử nói xin lỗi thiếu chút nữa đã tỷ rồi ảnh mắt của Tô hòa vẫn chấn động như cũ có thể khó tin nói sao có thể có đạo thuộc ngay cả tu vi cạnh giới thứ tư cũng không thể thi triển cái thuộc này nếu thành công dẫn động không biết có quy lực đến đến không biết sẽ có quy lực lớn đến cỡ nào cưỡng ép dẫn động Ất là gặp cắn trả đó, để về sau tuyệt đối đừng có tùy tiện thử nữa. Lý mộ gật đầu nói, để biết rồi. Tô Hòa áp chế rung động trong lòng, nhìn Nham diện đang ngất đi hỏi, người này xử trí thế nào? Lý mộ nghĩ nghỉ nói, trước là phế đi đạo hạnh của hắn, sau đó dẫn hắn về nhà một. Tô Hòa nâng tài, một cái luồng ánh sáng màu trắng, đánh vào đăng điện của Nham diện nói, tỷ đã phế đi pháp lực của hắn, đi thôi. Tỷ đưa đệ rời khỏi. Lý mộ giác nhâm diện đã ngất. Đi cùng với Tô Hòa ra khỏi dịnh Bích Thủy. U cốc trong núi, cách nơi đây mấy chục dặm. Một cái bóng âm u bóng dưng hiện lên. Dưới áo bào đen, bóng người đó mỉm cười nói. Thú vị. Bên dịnh Bích Thủy, Lý mộ giác nhâm diện đã ngất. Nói với Tô Hòa. Nếu không, Tỷ có thể theo đệ trở về. để có thể mỗi ngày nấu cơm cho Tỷ Tỷ. Cũng không cần phải ở chỗ này một mình mà. Hắn đưa ra đề nghị này cũng không phải có ý gì đối với Tô Hòa mà sau khi bọn họ hợp thể với loại lực lượng cường đại đó khiến Lý Mộ nhớ mãi không thôi. Lý Mộ tuy chỉ có cảnh giới thứ nhất nhưng mà sau khi Tô Hòa cảnh giới thứ tư nhập vào có thể phát huy ra thực lực dược xa cảnh giới thứ tư. Mà Tô Hòa làm hồn thể sau khi có được thân thể cũng có thể thi triển pháp thuộc chính đạo mà nàng trước kia không thể thi triển. Hai người bọn họ ở chung một chỗ vừa lúc lấy thừa bù thiếu ưu thế bù cho nhau. Tô Hòa lắc lắc đầu lại cũng chưa có giải thích cái gì nói. Tỷ không thể rời khỏi chỗ này để nhớ thường đến thăm Tỷ là được rồi. Lý Mộ có một chút thất vọng lại không miễn cưỡng sau khi mà từ biệt với nàng đi ra khỏi dịnh Bích Thủy. Hắn đi một khắc đồng hồ ở phía trước liền có một bóng người nhanh chóng đến. Lý Thành nhìn thấy hắn lập tức hỏi người không sao chứ, lý mộ lắc đầu không sao, lý thành nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hỏi, tà tu kia đâu, chết rồi. lý mộ ném nhầm diện xuống đất nói, hắn thời điểm vừa rồi đuổi giết ta, vừa lúc có một người tu hành chính nghĩa đi ngang qua, giết cái tên tà tu kia cứu ta. lý thành nhìn hắn hỏi, vị tiền bối đó ở đâu? lý mộ chỉ một phương hướng nói, mới vừa đi rồi. Người áo bào đen bị tru sát Nhâm diễn cũng đã bị bắt Lý Thanh nhẹ nhàng thở ra Đồng thời sắc mặt lại lạnh đi Nhìn về phía Lý Mộ hỏi Vừa rồi ai cho ngươi tự chủ trương vậy Lý Mộ mở miệng ngập ngừng Ta ta Hắn còn chưa có nghĩ ra trả lời thế nào Lại có mấy bóng người xuất hiện Ở phía sau Rất nhanh đã đến bên cạnh bọn họ Chu bộ đầu dẫn mấy người khác khẩn trương hỏi Ta tu kia đâu bị một vị tiền bối đi ngang qua giết rồi lý mộ chỉ chỉ nhầm diễn trên mặt đất nói người này là hung thủ giết hại cha con của thợ săn đã bị tiền bối kia phế đi tu di hắn trong hai tháng liên tiếp vượt qua hai cảnh giới luyện pháp cùng ngưng hồn chỉ sợ là người vô tội chết trong của hắn không chỉ của cha con thợ săn chu bộ đầu âm trầm nói trước là mang hắn về nhà môn thẩm vấn kỹ đi an bài xong tất cả cái này Hắn nhìn Lý Mộ hỏi: "Còn ngươi, không sao chứ?" "Ta không sao." Lý Mộ cười cười nói: "May là có vị tiền bối đó." Chuyện có liên quan đến tu hòa, Lý Mộ không tính nói chi tiết cho Chu Bộ Đầu, nhưng mà gã cũng không có hỏi nhiều, "Ta tu không đi chính đạo, nghịch thiên làm việc, ai cũng có thể giết." Lý do của Lý Mộ tuy là trùng hợp một chút, nhưng mà gã không thể không tin. Bằng không, gã căn bản không thể giải thích lấy đạo hạnh nhỏ nho của Lý Mộ, là như thế nào từ trong tay một tên tà tu thần thông kia chạy thoát. Người tu hành, nhà môn Nguyện Dương Khâu vốn không có nhiều, thần Thông Cảnh càng là một người cũng không có. Trương Nguyện lệnh không có mặt, hai người tu hành khác ngoài Lý Thanh và Hàng Triết. Ba tháng trước đã bị điều tạm đến chu Nguyện, nhất thời không có rút ra được nhiều nhân tủ hơn. Sau khi nhận được tin tức, chu Bộ Đầu trong thời gian ngắn nhất, Liên hệ với mấy người tu hành khác Trong quyện chạy tới vốn đã làm tốt công tác chuẩn bị Áp chiến cho một trận Lại không ngờ dễ dàng như vậy Đã xong việc Nhà môn quyện Lão Dương làm xong ghi chép Nhìn Lý Mộ tặc lửa nói Tiểu tử người Giận khí thật sự là tốt nha Thế mà có thể từ trong tay của ta Tu thần thông cảnh chạy thoát Lý Mộ nói Có thể mệnh của ta tương đối tốt mà Lão Dương che miệng Ho khang dài tiếng nói Cũng đúng, mệnh thứ này thật đúng là nói không chắc được, nhưng người đã thoát được phiền toái lại trúng không thoát được một cái khác đâu. Lý Mộ kinh ngạc nói, hả, ta còn phiền toái gì? Lão Dương liếc xéo ra bên ngoài, ánh mắt Lý Mộ nhìn qua, đã nhìn thấy Lý Thành ôm kiếm đứng ở đó, khuôn mặt lạnh lùng, tựa như là một khối hàng băng ngàn năm. Trên đường trở về, nàng liền không nói một câu nào với Lý Mộ, Lý Mộ biết nàng đã tức giận. Hắn đi ra khỏi phòng trực tới bên cạnh Lý Thành cúi đầu nói Đầu nhi, ta, ta sai rồi Lý Thành nhìn cũng không thèm nhìn hắn lạnh lùng nói Ngươi, có cái gì sai? Lý mộ nói thật Ta không có nên tự chủ trương chưa được ngươi cho phép đã tách ra chạy đúng Ảnh mắt của Lý Thành rốt cuộc nhìn về phía hắn giọng điệu lạnh như bằng Ngươi có phải cho rằng ngưng tụ bà phách đã rất lợi hại có thể chống lại tà tu thần thông cảnh hay không vậy? Lý Mộ lắc đầu nói: "Không, không phải." Lý Thành âm thanh mang theo sự tức giận: "Vậy thì ngươi dựa vào cái gì dẫn dắt gã rời đi?" Lý Mộ chưa trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại: "Nếu đầu nhi là ta, ngươi làm như thế nào?" Môi của Lý Thành giật giật, phát hiện nàng không thể phản bác Lý Mộ, lạnh lùng nói: "Ngươi là đầu nhi, hay ta là đầu nhi?" Từ khi nào mà đến lượt ngươi hỏi ta vậy? Lý Mộ thở dài nói, là ngươi. Lý Tứ có một câu nói đúng, tiên nữ cũng là nữ nhân. Đã là nữ nhân thì có đặc tính của nữ nhân. Ví dụ như nàng phát hiện giảng đạo lý, giảng không lại sẽ lựa chọn không giảng đạo lý. Hắn ngẩn đầu nhìn Lý Thành nói, Tình huống lúc đó nếu mà chúng ta cùng nhau chạy trốn, không đợi được chạy gì nguyện thành sẽ bị hắn đuổi kịp rồi cùng nhau chạy chỉ có đường chết, tách ra chạy một bên khác mới có cơ hội mà sống sót, ta cho rằng lựa chọn của ta không sai." Lý Thành nói, "Cho nên ngươi liền mang cơ hội nhường cho ta sao?" Chương 107 Tâm ma. Lý Mộ nhìn mắt cô nàng, không kêu không định nói, "Mạng của ta là đầu nhi cứu, tu hành là đầu nhi dẫn vào cửa, ngay cả bạch ất kiếm cũng là đầu nhi cho nếu gặp nguy hiểm Ta mặc kệ đầu nhi tự mình chạy, vậy ta còn là người sao? Ảnh mắt của Lý Thanh cùng hắn đối diện, Lý Mộ không một chút lùi bước. Lý Thanh nhìn vào mắt của Lý Mộ, cuối cùng dời tầm mắt đi nói. Về sao chưa được ta đồng ý, không được tự tiện làm chủ trương, nếu không ta không có người tên thủ hạ này? Cái này ý nghĩa của chuyện hôm nay trôi qua. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra nghiêm túc nói. Ta về sau đều nghe theo lời của đầu nhi Đầu nhi bảo ta hướng đông Ta tuyệt đối không đi hướng tây Đầu nhi bảo ta đánh chó Ta tuyệt không đuổi gà Hứ, <cười> hàng triếp xa xa Xi một tiếng nổi giận mắng Đúng là không biết xấu hổ Lý Thành đi thẩm vấn nhâm diễn Lý Mộ hát tiểu khúc, Xem ra nữ nhân vẫn thích nghe nói ngọt mà Cho dù là tiên nữ cũng không có ngoại lệ Hắn hừ vài câu Bỗng nhiên lòng có cảm giác ánh mắt nhìn về phía bên kia, phát hiện Hàng Triết đứng ở đó, đang dùng ánh mắt khinh rẽ nhìn hắn. Hàng Triết đứng xa xa nhìn Lý Mộ khinh thường nói, đối với nữ tử khúng nấm như thế, người có còn là nam nhân hay không? Nếu là ngày hôm qua, nghe được Hàng Triết hỏi như vậy, Lý Mộ còn có thể có một chút chột dạ. Bây giờ hắn có thể đứng thẳng sống lưng ở chỗ này, lớn tiếng nói cho gã, hắn là nam nhân, nam nhân thật sự luôn. Lý mộ cười nói, đại trưởng phu, có được, dũi được, chỉ biết dũi cổ về phía trước, vậy gọi là mãn phu đó. Hàng triết biết Lý mộ đang chăm chọc cái chuyện hôm nay, gã thiếu chút nữa đã bị Miêu yêu cào, hư lạnh một tiếng nói, hôm nay ngươi cứu ta một lần, chờ ta về sau cứu ngươi một lần, coi như quề nhau. Lý mộ lời cùng hàng triết ở đây lãng phí thời gian, hắn còn cần phải đi hình phòng từ trong miệng của nhâm diễn lôi ra tin tức người áo bào đen kia, hàng trí đứng dưới hành lang buồn bực nói, luận thực lực, luận thân phận, ta rút cuộc một điểm nào kém hắn, thanh cô nương vì sao mà lại đối với hắn tốt vậy chứ, nữ trưởng quầy dân yên cát kia cũng mất đi mài lại đối với hắn nữa, lão dương từ cửa sổ phòng trực thò đầu nói, ngươi tuy là thực lực mạnh hơn hắn, thân phận cao hơn hắn, nhưng có một điểm Ngươi lại kém hắn. Hàng triết quay đầu nhìn lão dư không phục nói. Điểm nào? Lão dư nói. Ngươi không có bộ dạng đẹp bằng hắn. Hàng triết thư lại một tiếng kinh thường nói. Nông cạn. Lão dư lắc lắc đầu. Rút đầu về cảm thán nói. Bây giờ cái đám trẻ con này. Tu hành đều là ngu ngốc rồi. Đối đại nữ hài tử. Bất quất chút. Dỗ chút sao được. Còn tưởng chỉ ngây ngốc đứng ở đó. Thì cô nữ hài tử dán ngược lại, Ngươi cho rằng ngươi là lý tứ sao? Hàng triết tâm tình buồn bực về tới phòng trực, Nhìn thấy một thủ hạ của mình, Hướng hẳn dậy dậy tài. Bộ khoái dỗ dàng chạy tới hỏi, Đầu nhi chuyện gì? Hàng triết nói, Ta hỏi ngươi một việc, Ngươi trả lời cho thật. Bộ khoái đó lập tức nói, Đầu nhi cứ nói, Ta nhất định trả lời thành thật mà. Hàng triết sờ sờ cảm của mình hỏi, Ta cùng với lý mộ, Ai có bộ dạng ưa nhìn hơn? Lý mộ hả? Bộ khoái đó ngẩn ra một phen nghĩ nghĩ Lý mộ lại nhìn nhìn hàng triết lắc đầu nói Đầu nhi đừng có nói giỡn nữa chứ Thời điểm Lý mộ cùng Lý Thành ra khỏi hình phòng hàng triết đang đủ theo một bộ khoái dưới trướng đánh Lý mộ không có tâm tư để ý đến hàng triết Nhâm diễn sau đó đã bị Tô Hòa phế đi đào hạnh không có gì khác với người thường mà người thường ở dưới thẩm vấn đặc thù của quyện nhà không có bất cứ bí mật nào đáng nói. Nguyên nhân, nhâm diễn tu hành, không có gì khác với nhâm trưởng quầy nói. Hơn hai tháng trước, lúc mà hắn ra ngoài du ngoạn, đã gặp một vị đạo sĩ. Đạo sĩ đó sờ căn cốt của hắn, lại hỏi hắn bát tự. Thấy nhâm diễn là một hành chi thể khó có được, liền nổi lên ý niệm thu đồ đệ. Nhâm diễn mới đầu là không tin, nhưng mà sau khi lão đạo kia triển lãm một phen đạo pháp thần kỳ, Lập tức quỳ xuống dập đầu bái sư Đạo sĩ kia đối với nhâm diễn tu hành Cực kỳ để bụng Thường xuyên mang nhâm diễn tiến vào núi sâu Giết một ít tiểu yêu khai thức Hoặc là tố thai cảnh để mà lấy phách Khiến cho nhâm diễn Trong nửa tháng đã ngưng tụ 7 phách Tốc độ tu hành của Lý Mộ Đã không chậm Nhưng mà hơn 2 tháng Cũng mới ngưng tụ của bà phách Xa xa không thể so sánh với nhâm diễn rồi Sau khi ngưng phách Lão đạo đó liền biến mất một đoạn thời gian Ở trong khoảng thời gian này Nhâm diễn mượn dùng pháp khí của lão đạo cho hắn Cùng với các loại tà pháp dạy hắn Lục tục lại giết không ít yêu dạy Lấy hồn phách của chúng nó tu hành Chỉ dùng có một tháng Ba hồn cũng đã luyện quá hai cái Điều này làm Lý Mộ nhớ tới vợ chồng của Hoàng thử Lấy thời gian nhâm diễn gây án để phán đoán Lão bà của Hoàng tử bị thương Vô cùng có khả năng đó là nhâm diễn gây ra Sau khi mà luyện quá hai hồn Tiểu yêu phụ cận nơi này Không phải bị hắn giết Chính là nghe tin chạy xa nhâm diễn không có nguồn hồ mới bổ sung Rốt cuộc mang mục tiêu trừ yêu Chuyển dời đến người Mục tiêu mới độc hắn Chỉ là người qua đường ngang qua huyện dư khâu Sau khi giết người đoạt lấy hồn Mang họ ném đến u cốc núi sâu chủ vết chân hiếm có Tự có giả thú gầm ăn thi thể Theo đạo hạnh tăng lên Lá gan của hắn càng ngày càng lớn Cuối cùng đưa tay dương Về phía dân chúng phụ cận Vì không để quan phủ hoài nghi Hắn trước là lấy hồn pháp cha con tự săn Sau đó lệnh cho yêu mưu Nuôi dưỡng hút tinh quyết của bọn họ Tạo thành biểu hiện giả dối Yêu vật hại người Nếu không phải là thiên nhãn thông Có thể nhìn thấu bảy phách con người Nếu không phải là lão dương Trung hợp biết một loại bùa như vậy Chỉ sợ là nguyện nha đến nay Không hoài nghi đến trên người của hắn nhâm diễn trong thời gian ngắn tu hành đến cảnh giới như thế người vô tội chết trong tay của hắn đã nhiều tới mười mấy người điều này làm cho lý mộ sinh lòng cảm thán tu hành không phải là không có đường tắt có thể đi đường tắt tuy nhanh nhưng mà nếu một lòng nghĩ đường tắt liền rất dễ dàng mất đi nhân tính vụ án này đã xong lão dương ở phòng trực sửa sang lại tư liệu hồ sơ tương quan vụ án chờ sau khi mà trương nguyện lệnh trở về trình hồ sơ đến quận thành sau khi do quận thủ phê chỉ thị nhâm diễn tật nhiên giống với triệu dĩnh là kết cục thân tử hồn tiêu nghĩ đến triệu dĩnh cũng là bởi vì cái gọi là quả hành chi thể kia được quận thừa nhìn trúng cuối cùng làm ra cái chuyện người và thần cùng phẫn nộ cỡ này nhâm diễn nếu không phải bởi vì mộc hành chi thể dĩnh diễn không có khả năng tiếp xúc đến tu hành cuối cùng cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Lý mộ thậm chí nghĩ tới mình, nhưng mà hắn khác với triệu dĩnh và nhâm diễn. Hắn tuy là thuần dương chi thể, nhưng mà vẫn chưa làm chuyện hại người nào cả, mà lại vẫn gặp tai bài giả gió. Chương 108 Tâm Ma Hắn bắt đầu lý giải, Liễu Hàm Yên nói thiên sát cô tinh là có ý tứ gì? Loại thể chất đặc thù trời ban này, đối với bọn họ mà nói là phúc, Cũng là quả, đối với người bên cạnh cũng như thế. Lão Dương lắc lắc đầu nói, Việc thế gian vốn chính là như thế, Phúc hay là quả, quả hay là phúc, Lại có ai có thể nói rõ được đâu chứ. Lý mộ thở dài, chậm rãi đi ra khỏi phòng trực của Lão Dương. Đi đến trong sân, hắn bỗng nghĩ tới một chuyện. Nếu mà những người đó đều là do nhâm diễn giết Người áo bào đen kia cũng chính là sư phụ của nhâm diễn, Ở trong cả chuyện. Tuy cũng có tội nhưng mà tội không đến mức chết. Gã sau khi mà dở lòng nhâm diễn tu hành liền không còn xuất hiện nữa. Người áo bào đen giết chỉ là mấy con yêu vật. Mặc dù những yêu vật đó cũng chưa làm sẵn làm bậy hại tính mạng của người ta. Nhưng mà Đại Chu luật bảo hộ là dân chúng Đại Chu chưa bao giờ sẽ bởi vì những người giết nhiều mấy con yêu vật liền đánh toán thân thể quỷ diệt hồn phi phát tán. Mặc dù đã bước vào tu hành Trở thành hàng ngũ của tiên sư trong mắt của người thường, Lý Mộ chưa từng cảm thấy mình cao cao tài thượng có thể tùy ý đoạt lấy sinh mệnh của người khác. Nếu người áo bào đen kia chưa từng hại người thì sao chứ? Vừa nghĩ tới đây, trong lòng của Lý Mộ bỗng sinh ra một loại rung động không tên. Đây là rung động, hắn khi chém giết cái tên lùng kia, chém giết thằng lằn tình kia cũng không có. Theo trong lòng rung động, pháp lực trong cơ thể của hắn cũng đã xảy ra một trận hỗn loạn. Cảm nhận được pháp lực giao động khác thường trong sân. Hàng triết từ trong phòng trực thọ cái đầu ra. Lý Thành bước nhanh từ trong phòng đi ra. Phát hiện ngọn nguồn pháp lực giao động. Bóng người nháy mắt xuất hiện bên cạnh Lý Mộ lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Lý Mộ lắc lắc đầu, tim đập nhanh hơn. Pháp lực giao động trong cơ thể cũng càng thêm kịch liệt. Hàng triết chạy tới, biến sắc nói. Tầm ma! Sắc mặt của Lý Thành cực kỳ nghiêm túc châm chú nhìn Lý Mộ hỏi, Ngươi đang nghĩ cái gì? Lý Mộ mặc niệm một lần thành tầm chú, rung động trong lòng, giảm bớt đi rất nhiều, thấp giọng nói, người áo bào đen kia, sư phụ của nhâm diễn, hắn cũng chưa có giết người mà. Chỉ cái này sao? Hàng triết kinh ngạc nhìn hắn, Ngươi hắn là không phải gì vậy, sinh ra tâm ma chứ? Lý Mộ nói, Nếu hắn chưa từng hại người như vậy ta, Cái gì tiền bố kia đã giết người không nên giết rồi. Chỉ nhìn chuyện nhầm diễn. Hắn tất nhiên có tội. Nhưng mà tội không đến mức chết. Hàng Triết dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn nói. Tiểu tử ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi. ngươi có biết hay không vậy? phàm đệ tử chính thống đạo môn lục tông. Vì sao không cho phép tự tiện. Giết yêu rút hồn lấy phách không? Vì sao? Dục giọng. Hàng Triết nhìn hắn nói. Dục giọng nếu động. Chỉ có khác biệt của không lần nào Cùng vô số lần Những yêu vật quá hình cùng tố thai kia có tội Người áo bào đen Vì nhâm diễn tu hành Có thể không kiên nể gì chém giết chúng nó Người cho rằng hắn tu hành Đến thần thông cảnh Bản thân chưa từng giết người Nếu mà hắn không có ý hại người Lại vì sao mà che chở cho hắn Vì sao mà đủ giết chúng ta Lý mộ chậm rãi bình ổn tim đập nhanh Pháp lực dao động cũng trở về bình tĩnh Hàng triết tiếp tục nói, dục vọng không có chừng mực, người tu hành luyện phách ngưng hồn, giết yêu lấy hồn lực phách lực, cuối cùng đều sẽ đi lên hai con đường. Thứ nhất, trảm yêu trừ ma, tìm yêu vật làm nhiều việc ác, làm hại nhân gian, giết nó, rút lấy hồn phách. Thứ hai, chính là giống nhầm diễn, đi ngã ba đường, hoàn toàn rơi vào tà đạo, quá thành tà tu, nguy hại cho nhân gian. Hàn Triết, dỗ dỗ bà gia của Lý Mộ cảm thán nói: Tùy người kiến thức không có nhiều nhưng mà tâm tính không tệ, nếu không cũng sẽ không có sinh ra cái loại tâm ma này. Bộ khoái nghề này rất hợp với người. Người áo bào đen kia có thể nuôi dưỡng ra nham diễn, bản thân tất nhiên cũng là tà tu, chết chưa có hết tội, không cần phải thương xót hắn. Trong quá trình tu hành, tâm ma không lỗ nào không vào. Nếu là không thể chế phục được tâm ma, về sau tu hành càng thêm gian nan, thậm chí sẽ rơi vào ma đạo. Lý Thành an ủi Lý Mộ một câu nói Theo ta về phòng trực Ta giúp ngươi bình ổn pháp lực Hàng Triết lập tức nói Thành cô nương nghỉ ngơi đi Vẫn là để cho ta giúp hắn bình ổn Pháp lực của ta đã khôi phục rồi Lý Thành lắc đầu nói Hắn là thuộc hạ của ta Vẫn là ta tự mình làm Nhìn Lý Thành cùng Lý Mộ đi vào phòng trực Trên mặt của Hàng Triết Hiện ra một nét áo não Một lát sau hắn đảo trồng mắt Đi vào một cái phòng khác chu Bộ Đầu đang thẩm duyệt sổ sách ngẩng đầu hỏi, Hàng Bộ Đầu có chuyện gì sao? Hàng Triết đi đến trước mặt của nói, chu Bộ Đầu, Lý Mộ cũng đã bước vào tu hành, giữa theo lệ thường, hắn có phải có thể thăng lên Bộ Đầu hay không vậy? Trong nguyện nhà, chu Bộ Đầu là Tổng Bộ Đầu, Hàng Triết, Lý Thành là Phân Bộ. Một khi Bộ Khoái thăng thành Phân Bộ sẽ giống như Hàng Triết, Trở thành tiểu đầu lĩnh Dưới trướng có ba bộ khoái Chu đầu nhìn hắn kinh ngạc nói Người sao bỗng nhiên nhắc tới cái chuyện này Hàng Triết cười cười nói Ta đây chẳng phải là nghĩ cho Lý Mộ sao Thăng bộ đầu lương tháng quán càng cao Chu bộ đầu nghĩ nghĩ Lắc đầu nói Lý Mộ mới có tu hành vài ngày Ít nhất phải chờ tới sau khi mãn ngưng hồn đi Trong phòng trực Lý Mộ và Lý Thanh Lòng bàn tay quay vào nhau sau một lát Lý Thành thu hồi tài Lý Mộ nói cảm ơn đồng nhi Lý Thành chưa có khách khí nhìn hắn nói con đường tu hành dị thường gian khổ thường xuyên sẽ có tâm ma sinh ra ngươi dạy ta thành tâm quyết bản thân ngày thường cũng cần phải thường xuyên tụng niệm Lý Mộ gật đầu nói ta biết rồi hắn cũng là lần đầu tiên cảm nhận được tâm ma đáng sợ trong lòng của Lý Mộ chỉ là một tia hoài nghi liền đã bị nó phóng đại vô hạn Thậm chí ảnh hưởng đến phán đoán cơ sở Nếu không phải là Hàng Triết và Lý Thanh Lý Mộ về sau tu hành Rất khó thông thuận Lúc này Hàng Triết đi từ bên ngoài Mang ra một miếng ngọc thạch Ném cho Lý Mộ nói Cái này cho ngươi Lý Mộ nhận ngọc thạch hỏi Đây là cái gì? Hàng Triết nói Phách lực của ta mấy tháng qua trừ yêu thu được Ngươi từng cứu ta một lần Coi như ta trả ngươi một nhân tình Hàng Triết cũng đã nói vậy Lý Mộ không tiện từ chối, nhận lấy Ngọc Thạch nói, cảm tạ, đừng khách sáo. Trên mặt của hàng triết hiện ra một tia đau thịt, cắn răng khoát tài áo, dặn dò Lý Mộ. Người tu hành cho tốt, tranh thủ sống ngày ngân hồn đi. Hồn lực cùng với pháp lực tinh thuần, đối với người tu hành mà nói, có sự hấp dẫn rất lớn. Người tu hành cảnh giới luyện pháp cùng ngân hồn, có thể mượn nó nhanh chóng đột phá cảnh giới. Người tu hành cấp cao Cũng có thể dùng chúng nó Tăng cường thân thể cùng với hồn phách nguyên thần bản thân Ngọc Thạch Chính là linh vật Có thể dùng để chứa đựng hồn lực, pháp lực Thậm chí là pháp lực Cũng là một trong những tài liệu bày trận Chương 109 Tâm tư giảng giảng Lý mộ Còn lại 4 phách chưa ngừng Trong đó hai phách là thuận phách hai phách là nghịch phách Thời điểm luyện hóa cụ tình cùng với ác tình Cần phải lực lượng lớn Cần lượng lớn phách lực Đây là một nguyên nhân hắn không từ chối hàng triết Trải qua một trận ác chiến Lại suýt nữa đã bị tâm ma xâm nhập Lý mộ một buổi chiều Đều trong phòng trực để điều tức Khi mà tan ca mới trở về Hôm nay lại cả ngày Ở bên ngoài giảng giảng giữa trưa Không biết ăn cái gì rồi Lý mộ đi trên đường Xa xa đã nhìn thấy giảng giảng Ngồi trên bậc cửa chơi quên cả trời đất với một con chó nhỏ. Con chó nhỏ dây quanh nàng xoay dòng, mỗi khi mà dãn dãn muốn ôm nó, lại sẽ nhanh chóng chạy đi. Người đi đường ngẫu nhiên, từ trên đường đi ngang qua, đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Lý mộ đoán không sai, lấy tính cách nhát gan của nhà đầu này, cho dù là thật sự gặp quỷ, cũng sẽ không nghĩ tới nơi đó. Con chó nhỏ này chỉ là một linh thể, có lẽ bản thân của nó không biết nó đã chết rồi chỉ là thiên sinh sợ hãi bảy phát người sống tuy muốn chơi đùa với giản giản cũng không có dám tới gần giảng giảng nhìn thấy lý mộ lập tức đứng lên phủi phủi mông cào hứng nói công tử người đã trở lại rồi lý mộ hỏi người sao lại một mình ở đây tiểu thư nhà núi đâu tiểu thư bận ở cửa hàng rồi giảng giảng vui vẻ nhìn lý mộ nói công tử nơi này có một con chó nhỏ chờ vui lắm Mới đây đâu rồi? Vừa chạy ra ngoài rồi, Lý Mộ đi tới cửa nói. Thôi, chúng ta đi vào nấu cơm trước, chờ tiểu thư nhà ngươi trở về. Liễu hàm yên, sau khi mà thân quen với Lý Mộ, thường xuyên cùng nhau ăn cơm. Trong nhà của nàng không có đồ làm bếp, xài chung một bộ với Lý Mộ. Nếu mà Lý Mộ về sớm, Lý Mộ nấu cơm. Nếu dân yên cát không bận, Lý Mộ lúc mà về nhà, thường thường đã là một bàn đồ ăn nóng hổi rồi. Hai người không có giống hàng xóm, trái lại như là cùng nhau kết nhóm sống qua ngày. Hôm nay mệt mỏi cao một ngày, Lý Mộ tính ăn lẩu đơn giản. Giảng giảng thích nhất là thịt nướng cùng lẩu, chạy trước chạy sau, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị xong nguyên liệu, điểu Hàm Yên còn chưa có trở về, hắn là không có về ăn cơm rồi. Lý Mộ không lo đồ ăn săn hết, có giảng giảng, ngay cả một cây rau xanh, một hạt đậu cũng sẽ không còn. Giảng giảng ngồi sổm bên cạnh bếp đò chờ nước sôi Lý mộ đi vào trong phòng hướng nàng dậy tay nói Giảng giảng lại đây Giảng giảng nhìn thoáng qua cái nồi sắp sôi không có nở chạy qua hỏi Công tử có việc sao Trời sinh linh đồng là một người tu hành tha thiết ước mơ theo tu vi tăng lên Một đôi linh đồng đó sẽ tiến hóa ra thiên phú thần thông khủng bố Nhưng mà đối với giảng giảng trước mắt mà nói lại không phải là chuyện tốt gì. Bắc quận không thể so với trung quận. Nơi này yêu quỷ càng thêm thường thấy. Người bình thường không nhìn thấy chúng nó thì thôi. Nếu là gì có thể nhìn thấy chúng nó khiến chúng nó chú ý ngược lại sẽ trêu vào phiền toái. Trong quyển sách kỳ của Lão Dương cho hắn có phương pháp tạm thời che chắn linh động. Lý Mộ nhìn nàng nói Nhắm mắt lại đi. Giảng giảng ngẩn ra một phen Lên khuôn mặt nhỏ, dâng lên một tia đỏ ửng, Sau đó liền nhu thuận nhắm mắt lại, kiên mũi chân hơi ngẩng đầu. Tay phải của Lý Mộ tạo dài cái pháp quyết. Ngón trỏ, ngón cái khép lại, dẫn chuyển pháp lực. Ở trên mắt của nàng, nhẹ nhàng miết một cái nói. Được rồi, có thể mở ra. Giảng giảng, nghi hoặc mở mắt, nhỏ giọng nói. Nhưng, nhưng mà còn chưa hôn mà. Cái gì? Hôn cái gì? Liễu Hàm Yên đứng ở cửa, Nhìn dãn dãn, kiển chân ngửa đầu, lại nhìn Lý Mộ đối diện nàng hồ nghi hỏi. Thẳng cho đến lúc ăn cơm, nghi ngờ trong lòng Liễu Hàm Yên còn chưa tiêu trừ dùng ánh mắt đánh giá Lý Mộ thật lâu. Dãn dãn, mang thịt nấu chín, phân biệt, gấp đến trong bát Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên. Vừa gấp, vừa nhỏ giọng nói thầm, tiểu thư một miếng, ta một miếng, công tử một miếng, ta một miếng, bản thân ta lại thêm một miếng. Lý Mộ mang thịt trong bát của mình gấp hết cho nàng, lắc đầu nói: "Cho ngươi ăn hết luôn, ta thích ăn đậu phụ thôi." Thịt Lý Mộ càng thích nướng ăn hơn, ăn lẩu chủ yếu là gì? ăn rau, Liễu Hàm Yên giống hắn, mang thịt ở trong bát cho dặn dặn hết, cùng Lý Mộ nếm đậu phụ chín trong nồi. Thấy dặn dặn trong bát còn chưa quan hết, đũa đã dương vào trong nồi rồi, Liễu Hàm Yên không nhìn được nhắc nhở: Ăn ít một chút thịt đi, cẩn thận, ăn thành một đứa mập luôn, về sau không có lấy được chồng đâu. Lý Mộ nhìn không được nói chuyện thay cho giảng giảng. Nàng không giống, nàng không có giống với ngươi, ăn như vậy cũng không phải là ngày một, ngày hai, ăn không có mập. Liễu Hàm Yên liếc hắn, ngươi bảo vệ nó như vậy à, nó mà đến lúc không lấy được chồng, ngư chịu trách nhiệm sao? Lý Mộ nghi hoặc nói giản giảng không phải là cùng nhau gã đi với ngươi sao sao có thể không gã được Liễu Hàm Yên nhìn về phía hắn hỏi giảng giảng vì sao mà phải gã cùng với ta chứ Lý Mộ cho rằng giảng giảng là thiếp thân nha hoàng của Liễu Hàm Yên khi mà nàng lập gia đình giảng giảng cũng có thể sẽ cùng nhau thông phòng chỉ cần là Liễu Hàm Yên có thể gả được giảng giảng liền có thể gã được bây giờ xem ra Liễu hàm Yên tựa như không có quyết định này Như vậy, ở giữa nàng cùng Lý Thanh, cán cân nào đó trong lòng của Lý Mộ, vô hình trung, liền sắp xảy ra một chút nghiêng lệch. Hẳn mang một miếng đậu cuối cùng, nhưng cho Liễu Hàm Yên nói, Ta cho rằng các ngươi sẽ cả đời bên nhau mà. Ta lại không phải là giản giảng, vài năm trước đã bắt đầu gom góp đồ cưới cho mình rồi. Liễu Hàm Yên hư lạnh một tiếng nói, một mình không tốt sao, vì sao phải lập gia đình ta làm sao biết hắn có phải hướng tới tiền của ta hay không chứ. Liễu Hàm Yên nói rất có đạo lý, nếu là một nam nhân cưới nàng, không phải là hướng tới thân thể của nàng, chính là hướng tới tiền của nàng. Bởi vì nàng thật sự quá mức có tiền. Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ đột nhiên hỏi, Người vì sao mà cảm thấy ta cùng giảng giảng, sẽ cùng nhau gã cho người ta? Lý Mộ không có khả năng nói cho nàng, là vì hắn từng ảo tưởng như vậy, chỉ có thể nói... Ta đoán thôi. Không đợi Liễu Hàm Yên tiếp tục truy hỏi, hắn liền buông đũa nói. Thôi, ta no rồi, các ngươi tiếp tục đi. Liễu Hàm Yên nhìn bóng lưng quán rời đi, lại nhìn Giảng Giảng vui đầu ăn cơm, bỗng nhiên nói. Giảng Giảng, đợi hai năm nữa, ta mang muội gã cho Lý Mộ, thế nào? ông oh, trời ơi! Giảng Giảng bị nghẹn, vỗ vỗ ngực của mình, ngạc nhiên lẫn vui mừng hỏi. Tiểu thư, thật, thật sáu liễu hàm yên ngạc nhiên nhìn nàng hỏi ngươi sẽ không thật sự muốn gả cho lý mẫu chứ vì sao sẽ không giản giản cúi đầu ngượng ngùng nói công tử biết làm nhiều đồ ăn ngon như vậy còn có thể bắt quỷ đánh yêu tinh có thể bảo hộ cho muội muội muội muốn gả cho hắn luôn không ngờ được tiểu nha hoàn của mình lại thật sự của loại tâm tư này liễu hàm yên buông đũa xuống dè mặt không hàm sống nữa các bạn